Lần nữa làm người, chương 47 và 48 Lưu kình ngoài mặt ra vẻ không để ý, nhưng ngay sau đó liền tức tóc đến bệnh viện tìm bác sĩ và hậu lý để chăm sóc cho Lưu tuyết sinh. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, anh còn đưa người Lưu, đưa Lưu Trăng về ký túc xá, thậm chí còn chiếu cố cả hàng vi. Người ngoài thấy vậy tưởng Lưu Kình đã nghĩ thông suốt, muốn làm dịu mối quan hệ trong gia đình, nhưng tiếp đó họ lại chuyển qua sợ hãi, Tâm Lưu Kình quả thật thâm độc khó lường. Tình hình của Lưu Tuyết Sinh không mấy khả quan, cùng lắm chống chọi được một năm rưỡi nữa, nhưng theo dặn dò của Lưu Kình thì Lưu Tuyết Sinh không thể chết được. Kiểu sống này còn khổ hơn chết, người khô khốc nằm đó, cắm đủ thứ ống nào dưỡng khí, nào thông tiểu, không cho người trị liệu. Hộ lý chăm sóc cũng chỉ là có lệ, xong lại cố tình dùng rất nhiều loại thuốc để giữ lại mạng sống. Dày vò như vậy thật tàn nhẫn, Lưu Kình lại muốn giả bộ cho người khác thấy anh lương thiện. Cùng với sự dày vò đau đớn mà Lưu Tuyết Sinh phải nhận, tình cảnh của Hàng Vi khiến người ta thêm thở dài ngao ngán. Hàng Vi bị ép đến nhà thương điên, ở cái nơi mà người khỏe cũng biến thành người điên. Mặt khác, Hành động của Lưu Kình đối với người em trai có cùng huyết thống với mình cũng coi như đã hạ thủ Lưu Tình. Lưu Trăng được đưa đến một ngôi trường mới có quản lý quản sự rất nghiêm khắc. Tuy rằng Lưu Trăng có thể tiếp tục việc học của mình, nhưng sau này muốn trốn ra ngoài cũng khó. Tất cả mọi việc, Lưu Kình làm rất gọn, giấu kỹ đuôi hồ ly của mình, việc nào việc nấy xử lý êm đẹp mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Trên giường, anh còn biết đóng giả làm người tốt. Ôn vẻ tiếu vào lòng tỏ vẻ mình là người lương thiện Riêng mặt này Lưu Kình xảo trá có một không hai Thời khác gặp lại Lưu Kình Thang Đoản cảm thụ rõ ràng Được vẻ âm hiểm anh đã luyện thành Hồi xưa hắn còn dám treo gẹo Thì nay Anh dù chỉ liếc hắn một cái thôi Hắn cũng đã rùng cả mình Thang Đoản dây dứt Hóa ra khi thế lực thay đổi Người ta cũng thay đổi theo Lần này gặp lại Thang Doãn tỏ ra khát sáo hơn nhiều. Lưu Kình vẫn còn nhớ con người này, chỉ có điều bản thân anh bây giờ đã thoát khỏi cảnh ngộ kiến bò trên chảo nóng lúc trước, có thấy Thang Doãn cũng niềm nở xả giao đôi ba câu. Từ khi thấy Lưu Kình, ánh mắt của Thang Doãn không dời nửa khắc. Con người ấy quả thật tu luyện thành hộ ly mất rồi, thế mà Lưu Kình dường như không chú ý ý đến sức quyến rũ chết người của mình cho lắm, thản nhiên tiếp người này qua người khác, mà trước sau luôn giữ một cự ly an toàn nhất định với họ. Anh càng ý tứ, lại càng như sợi lông bũ chọc ghẹo thần kinh của Thang Doãn. Các doanh nghiệp tụ hợp mở tiệc hàng năm, anh phải qua hết chỗ này chạm cốc lại qua chỗ khác xả giao. Nhưng có ai biết trong lòng anh, từng giây từng phút đều nhớ về vệ tiếu. Giờ này chắc vệ tiếu đang say giấc nồng rồi. Thói quen, sinh hoạt của cậu ấy rất khoa học và đúng giờ. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ đều phân chia rất có quy luật. Lưu Kỳnh sống cùng vệ tiếu, cũng cố gắng thích nghi thói quen đó của cậu, dù anh bận trăm công nghìn Việt. Thậm chí có lúc vệ tiếu muốn thức khuya một đêm cùng với Lưu Kình, anh cũng kiên quyết từ chối, lại còn bảo với vệ tiếu anh thích dậy sớm, như thế sẽ tốt cho sức khỏe. Lưu Kình còn suy nghĩ tỉ mỉ xem thế nào để ứng phó chuyện của gia đình vệ tiếu. Tuy cậu, không để anh lo, nhưng hạnh phúc cả đời mình, kiểu gì Lưu Kình cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Gần nay anh đang phủ sống quan hệ, muốn đưa vệ lạc vào làm việc trong văn phòng luật sư tốt nhất ở đây. Lưu Kình tính nếu có thời gian anh có thể hẹn Vệ Lạc đi đâu đó tâm sự với năng lực giao tiếp và mánh khóe của anh chỉ cần là người thông minh sẽ hiểu có anh ở bên cạnh Vệ Tiếu gia đình họ Vệ sẽ như bắt được vàng đáng tiếc là Lưu Kình đã nhìn sai người Vệ Lạc không hề muốn dựa dẫm mà có muốn đi chăng nữa cũng chẳng có ý định đem anh trai mình ra đánh đổi với một công việc tốt khi nhận được điện thoại của Lưu Kình Vệ Lạc rất ngạc nhiên nhóm vốn dĩ đã rất muốn gặp anh. Trong mắt nhóc, vệ tiếu tuy không xuất chúng, nhưng chính là người anh trai tốt nhất hành tinh, giờ lại ra nông nổi này, nhất định là do Lưu Kình dụ dỗ. Với suy nghĩ đó trong lầu, vệ lạc ôm mặt lạnh tìm đến. Nhưng vệ lạc còn non và xanh lắm, vừa trông thấy bộ dạng đẹp như tượng tà của Lưu Kình là hồn đã bay phát lạc. Mọi suy nghĩ ban đầu dường như bốc hơi hết. Vệ lạc y như con gà con, không chịu cúi đầu. Trừng to mắt đứng đó Khuôn mặt ấy nhăn nhát giống vệ tiếu Làm Lưu Kình không sao nghiêm khắc nổi Định là sẽ nói chuyện một cách đường hoàng Nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về Lưu Kình coi cậu nhóc như em trai mình Liền chủ động cất lời hòa hoãn Bầu không khí Em đừng nhìn anh như vậy Em làm anh căng thẳng rồi đấy vậy lạc lúc này mới chịu thu trồng mắt lại kỳ thực cậu nhóc mới là người căng thẳng Bàn làm bộ ho hen rồi nâng ly uống ngụm trà Tình nhân của anh trai đang ngồi đó Bằng xương bằng thịt thoáng chốc những suy nghĩ biến thái đổ về khiến khuôn mặt vệ lạc chốc tím chốc xanh Lưu Kỳnh cũng không nói nhiều trực tiếp rút một tập hợp đồng để cho vệ lạc Vệ lạc hiếu kỳ đón lấy trên hợp đồng in rõ tên trụ sở, văn phòng làm việc, luật sư nổi tiếng nhất trong giới hiện nay Đúng là nơi mà vệ lạc vẫn hằng mơ vào chưa dứt ngạc nhiên vậy là còn nhận ra tên mình được in ở đó nữa liền tức tóc lật ra xem có những điều khoản bên trong tất thảy đều có lợi cho cậu lưu kình còn e cậu nhóc không đồng ý mới bồi thêm làm ở tòa án cũng được nhưng nghe anh trai em nói em thích làm luật sư hơn nếu chưa thỏa mãn thì đổi không biết em đã thi bằng tư pháp chưa nếu cần người thi hộ thì cũng dễ thôi sắc mặt vệ lạc trầm xuống hẳn ngẩng đầu nhìn lưu kình lưu kình vẫn giữ nguyên biểu hiện gây lung lạc cho người khác Sắc mặt vệ lạc bỗng đanh lại, đưa đóng giấy tờ trên bàn trả lại cho Lưu Kình, nói nhỏ, việc của em, không cần anh lo. Kỳ thật câu mà nhóc muốn nói là, anh đừng quấy rầy anh trai tôi nữa, nhưng hôm rồi chính vệ tiếu đã giải thích rất rõ, hai người họ là thích lẫn nhau. Vệ lạc nghĩ đến cứ như lửa đốt trong lòng, anh trai cậu đường đường là nam nhi đại trưởng phu, tại sao có thể là gay cơ chứ? Cậu được dạy rằng gay là một sự lựa chọn, hoàn toàn không dính dáng đến bệnh thần kinh hay biến thái giới tính. Nhưng người ta gay thì mặt người ta, hà cớ gì lại liên quan đến anh trai cậu? Hơn nữa gia đình họ ở chốn quê nghèo, ở đó người ta không có suy nghĩ tự do và thông thoáng như ở thành phố. Nếu để người lớn biết được, nhà họ vệ coi như không còn mặt mũi nào. Vệ lạc nhìn chăm chăm lưu kình, cuối cùng mở miệng nói với giọng bất phục anh giả em thật sự không phải là người như vậy, chắc chắn là bị anh lôi kéo. Lời nói này hoàn toàn trẻ con, nhưng Lưu Kình không thể cười nổi, chẳng khác gì bị người ta đâm cho một nhát đau đớn, đau đến người. Nếu là việc khác Lưu Kình chắc chắn có thể hóa nguy thành an, nhưng lúc này nghe lời chỉ trích nhắm vào mình của vệ lạc, kỹ năng đàm phán vô địch trên thương trường cộng với sức quyến rũ mê người của Lưu Kình, trong vũ chốc tan thành mây khói. Sắc mặt anh trở nên rất khó coi, đã lâu không một ai dám nói những lời nặng nề như vậy. Lời nói đó chính Lưu Kình cũng còn chưa xác định rõ, nếu như anh không dựa dẫm vào vệ tiếu như vậy, có lẽ chưa chắc cậu đã trở thành người yêu của mình. Xem ra... Anh thích vệ tiếu hơn cậu thích anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Lưu Kình cứng họng, không nói thêm được lời nào, đành cáo từ ra về như thể chạy trốn. Vốn nghĩ hẹn về Lạc ra ngoài bàn chuyện, cuối cùng mọi sự bất thành. Phản ứng liền sau đó của Vệ Lạc nằm ngoài dự đoán của Lưu Kình, khiến anh hết sức bất ngờ. Vệ Lạc có cảm giác giống như mình vừa bị sỉ nhục, khi nghĩ đến chuyện Lưu Kình đến tìm cậu để giao cho cậu một công việc tốt, đầu cậu lại như bốc lửa. Vệ Lạc rời khỏi thành phố ngay. Câu giảng xong đồ đạc, chẳng quan tâm đến thành tích học tập, mau mau chóng chóng quay về trường. Lưu Kình sau khi biết tin, tinh thần hoảng loạn, biết thế anh nghe lời vẽ Tiếu có phải tốt hơn không, chẳng lấy được lòng người, còn đắc tội với người ta nữa. Sau này biết phải làm sao? Lưu Kình nghĩ đi nghĩ lại, cũng bó tay chịu chết. Về nhà, Lưu Kình không chịu đựng được nữa, chạy tới ôm chầm vẽ Tiếu, nũng nịu kể hết chuyện cho cậu nghe. vẽ Tiếu dở khóc dở cười hơn ai hết cậu quá hiểu tính tình của em trai mình cao ngạo khỏi phải bàn tự dưng lưu kình tự tung tự tác hiển nhiên em trai cậu sẽ hiểu nhầm cậu nghiêm mặt chỉ thẳng vào anh anh thì uổng rủ như chú chó lạc chủ cúi đầu và ngược cậu vuốt vuốt tóc lưu kình cậu tự lựa lời mà an ủi anh kệ đi cứ để em nói chuyện với nó lưu kình ôm eo vẻ tiếu vừa gật đầu vừa thò tay vào áo cậu nói có vẻ hờn trách Em trai em nói anh lôi kéo dụ dỗ em. Vệ tiếu bị lưu kình sờ nhột quá, muốn tránh đi, nhưng lưu kình nhất quyết không buông tay, ngược lại. Lúc lúc vệ, vệ tiếu cười, anh đẩy cậu lên giường. Và thật kỳ lạ, mọi việc không vui mới đây cứ thế mà tiêu tan hết theo cái ôm thân mực giữa hai người. Giọng nói trấn an của cậu vang lên đúng thời điểm. Em mà dễ, dễ bị dụ như thế à? Bàn tay cậu đang ôm má anh cũng ám áp như ấy Hai người mặt đối mặt nhìn nhau Khung cảnh rõ ràng mờ ám Mà yêu thương lạ lùng Cậu hôn môi anh Lần sau có ai nói như vậy Anh cứ nói với họ rằng em thích anh Lưu kình không nói gì Ra sức ôm chặt vệ tiếu Chương 48 Vệ tiếu thừa hiểu em trai mình Sau khi an ủi Lưu kình, Tranh thủ lúc anh ngủ Vệ tiếu gọi điện luôn cho vệ lạc Mặc kệ giờ đã muộn Vệ tiếu chưa từng dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy để nói với vệ lạc trước đây Vệ lạc sững sốt đến nỗi ngẩn người Vệ tiếu vô cùng nghiêm túc bảo Anh và Lưu Kình cổ may không, không liên quan gì đến em Bọn anh không làm điều gì trái pháp luật Em cũng đã đi học bao nhiêu năm rồi Sao một chút lý lẽ này cũng không hiểu nhỉ Vệ lạc sau khi sững người cũng không chút yếu thế ngược lại còn thẳng thắn trách móc Đúng, hai người không sai Nhưng anh à, nếu như anh thật sự không hề cảm thấy có gì sai, sao anh không dám nói chuyện nhà này với ba mẹ vậy? Anh có dám nói chuyện này với cha mẹ hay không? Sớm muộn gì anh cũng sẽ kể với cha mẹ. Vệ tiếu không chút do dự đáp lại câu nói của vệ lạc. Vệ lạc quả thật bị vệ tiếu làm cho tức chết. Lúc vệ tiếu gọi điện, tuy rằng Lưu Kình đã ngủ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động, Lưu Kình lại tỉnh giấc. Vệ tiếu ngắt điện thoại, bắt gặp Lưu Kình đang đứng ở cửa, yên lặng nhìn cậu. Vệ tiếu biết Lưu Kỳnh đại khái đã nghe thấy gần hết, cũng chỉ cười, đi tới nắm lấy tay anh. Những gì hai người và làm trước đó vẫn lưu lại, dư vị trên thân thể. Lưu Kỳnh quát giác ôm chặt lấy eo cậu, không kịp nổi lòng liền hôn lên người cậu. Lưu Kỳnh luôn biết rằng anh không yêu nhầm người. Chỉ là đối diện với thứ tình cảm này, Lưu Kỳnh không biết lấy gì để đáp trả vệ tiếu. Những ngày tháng sau này tuy biết vệ tiếu đã nói rõ với vệ lạc, nhưng anh vẫn muốn hòa giải mối quan hệ của hai anh em. Nghĩ thế nào thì xuất phát điểm của vệ lạc cũng là muốn tốt cho vệ tiếu. Nếu như là loại người trước mắt chỉ nhìn thấy tiền mà không coi trọng tình anh em, chỉ sợ ngay từ sớm đã đến định bờ cậu. Cậu nhóc có to tiếng cũng là vì quan tâm đến anh trai mà thôi. Thế nên Lưu Kỳnh chẳng thể ghét nổi một người hành động theo cảm tính như vệ lạc muốn lấy lòng những người như thế không phải dùng tiền bạc và địa vị mà là một tấm lòng chân thành. Lưu Kình cũng đã tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang, không là một thương nhân đầy toan tính mà là một người đàn ông đắm chìm trong tình yêu đầy những mối lo lắng bất an. lúc đối mặt với Vệ Lạc, điều mà Lưu Kình có thể nói cũng chỉ xoay quanh tình cảm giữa anh và Vệ Tiếu. Vệ Lạc rất ghét Lưu Kình. Nhưng đối diện với khuôn mặt chân thành như vậy, nỗi bực tức cũng dần dần nguôi ngoai, thậm chí còn có suy nghĩ nếu như Lưu Kình là một người con gái thì tốt biết mấy. Vệ lạc từ đó đành giả mù cho qua, mối quan hệ với vệ tiếu cũng nói lại, chỉ là Lưu Kình vẫn như quả bơm nổ chậm, thể nhắc đến là lại một lần, vệ lạc muộn phiền. Nhưng có muộn phiền thế nào? Vệ tiếu vẫn là anh trai Dần dần vệ lạc đã cố gắng làm cho mình thích ứng với sự tồn tại mang tên Lưu Kình Thỉnh thoảng xem chương trình tài chính Vẫn bị quả bom Lưu Kình này làm cho đầu óc chán bán Thời gian trôi qua Căn nhà ông ngoại Lưu Kình để lại cuối cùng đã hoàn thiện Vệ tiếu dẫn Lưu Kình đi xem Trình bày từng chút, từng chút một Về tình hình sửa chữa, chữa Lưu Kình im lặng lắng nghe Ngôi nhà rất rộng Do còn có một số đồ dùng vẫn chưa bài biện nên tạm thời nhà hơi trống trải, nói chuyện cũng nghe thấy tiếng vọng. Lưu Kình chạy lên chạy xuống hệt như một đứa trẻ. vẽ tiếu lúc đầu còn ở bên cạnh anh, nhưng nhìn bộ dạng Lưu Kình càng lúc càng phấn khích, cậu đành ngồi sổm ở đầu cầu thang nhìn anh. Mỗi lần đi ngang cầu thang, anh đều tiện tay sờ tóc vẽ tiếu một cái. Tuy không nói ra miệng, nhưng vẽ tiếu biết Lưu Kình rất vui. Không cần biết nơi này có vừa ý hay không, dù sao nó cũng đã cho Lưu Kình một ngôi nhà thuộc về mình. Phản phất quanh nhà vẫn còn chút mùi sơn mới, Lưu Kình không thuê người quét dọn, tự mình cầm dĩa lao dọn hết. Cũng chẳng hy vọng lao sạch sẽ, chỉ cần có được cái cảm giác lao dọn nhà cửa Âu cũng đã đủ. Vệ tiếu muốn thử xem ngôi nhà mới thế nào, nhưng do ống ga vẫn chưa mở, thành đi mua chút đồ ăn, bán gần đó rồi đổ hết ra đĩa, ăn cùng với Lưu Kình. Ghế trong phòng ăn có màu sữa, nhưng Lưu Kình vừa quỳ dưới đất lao thành thử người đầy bám bụi. Không muốn làm bẩn ghế, anh liền bê bát đũa ngồi khoanh chân dưới đất ăn cơm. Vệ tiếu cũng ngồi xuống theo, đầu gối chạm vào đầu gối của Lưu Kình. Hai người lặng lẽ ăn cơm, có món gì ngon đều gấp cho đối phương. Vệ tiếu thấy tâm trạng Lưu Kình khá tốt, mới chậm chậm bảo. Lưu Kình, em định có thời gian sẽ đi tìm việc. tay cầm đũa của Lưu Kình liền khựng lại, liếc mắt qua nhìn cậu Biết rằng vệ tiếu không ưa nhàn rỗi, nhưng lòng vẫn hy vọng vệ tiếu có thể sống nhàn hạ. Mỗi ngày đá bóng luyện sức khỏe, đi chơi đâu đó, lúc về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ đợi mình về là được. Nhưng vệ tiếu chẳng thích kiểu sống như thế. Đu kình gật đầu. Được chứ, nhưng đừng tìm việc nào quá mệt nhọc. Em mà bị mệt, anh sẽ đau lòng. Vệ tiếu lặng thinh, ôm lấy anh. Ăn cơm xong, hai người muốn đi tắm, thử nghiệm mát xa, thủy lực kiểu mới. Lưu Kình đứng trước trụ vòi sen Vệ tiếu vặn tay cầm đến mức lớn nhất Nước phun ra bắn lên người Ở các góc độ khác nhau Trông giống như vô vàng mũi kim nho nhỏ Cảm giác vừa ngứa vừa nho nhói Nhưng đúng là đang được massage vậy Lưu Kình dội nước một lúc Liền kéo vệ tiếu Vẫn chưa kịp cởi quần áo đến bên mình Vừa đùa vừa cởi quần áo của cậu Dù đã ngắm đi Ngắm lại không biết bao nhiêu lần Nhưng cơ thể cậu vẫn kích thích lạ lùng Cơ bắp săn chắc ướt nhẹp Vì nước tạo nên những đường nét quyến rũ khôn tả. Hết chương 48.